Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tội nhà chú Khánh Cái ngày mà cô Mai cô chết Chú khóc dòng dã mấy ngày liền đấy Thôi thôi thôi thôi Nhắc chỉ thêm buồn Nào các bá qua giúp đám dỗ Ơi em với Cũng thắp cho cô nén nhang Rồi phụ chú Khánh công việc Đàn ông đàn an cầm nước lóng ngóng Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trầm xuống Khi câu chuyện nhắc đến cô Mai Cả đoạn đường còn lại Ai cũng cảm giác nặng nề Đến chợ. Bởi vì là chợ quê sạp hàng hóa ít. Người ta cũng chỉ họp chợ. Sáng chiều. Ai có gì thì mang ra bầy bán. thúng mộng rồi ngồi ngay lề đường. Quả trứng, con gà, mớ rau. Mấy người đàn bà quay lại. Dạ thưa thầy đến chợ rồi. Thế chúng con ạ, tranh thủ ạ, buôn bán luôn. Thầy muốn đi thăm chợ thì thầy cứ đi thẳng ở bên kia đấy. Chỗ đang đứng kia là, là chỗ dành cho mấy người chúng con thôi Một đoạn nữa thì mới đến là sạp thịt sạp cá à, Thuốc thang nông cụ đủ cả đấy thầy ạ Ra vậy à, Cảm tạ các thí chủ Đoạn sư hành lễ từ biệt Mấy người cũng khẽ cúi đầu Rồi bắt đầu bày bán Thúng thúng mệt mệt Âm thanh nói chuyện lại vang lên Huyên náo cả góc chợ Sư chọn cho mình một quán nước nhỏ Nơi có thể quan sát mọi thứ xung quanh, cũng như dễ dàng nghe ngóng mọi chuyện. Một người phụ nữ đon đả. Dạ, à, chào thầy. À, thầy ngồi ạ, thế thầy dùng gì để con mang ra? À, làm ơn cho bần tăng ạ. chén trà với hai cái bánh bao chay. Dạ vâng, thế thầy đợi con một lát. Đoạn người phụ nữ chạy xuống bếp, trong quán cũng có vài người đàn ông, tiếng nói chuyện rôm rả. À, bác Tính này, mai à, bác qua phụ em mổ con lợn, chứ vợ chồng em chưa chắc làm nổi Ừ, mai tôi cũng không bận, <cười> có mảnh vườn nhỏ chơi cuốc, nhưng để chiều làm tí là xong thế mai tôi qua sớm nhé, <cười> tranh thủ làm ba tiết canh nhá Bỗng đâu có tiếng gọi ngoài cửa, chú Thành đấy à, chú Thành à Một người phụ nữ phốt pháp đi vào, tay cầm cái nón lá phe phẩy Chú Thành mai mổ lợn đó hả? Thế qua ai lấy chữ ạ? Nếu mà chưa thì để cho chị nhớ Người đàn ông tên Thành đáp <cười> Dạ vâng Còn đang tính uh, mai qua nhờ bác <cười> Xem uh, Lấy được thì chỉ uh, lấy được thịt thôi Chứ uh, bộ lòng thì Em ạ uh, Chú Khánh chú dặn rồi Thằng Khánh à? Uh, bố tên sự cái thằng chết tiệt Thôi Thế mai để cả cho chị Thế sắc mặt và giọng điệu cáu gắt của người đàn bà kia người đàn ông tên tính mới chõ vào câu chuyện khánh nó làm cái gì mà chị vinh cáu thế đặt đánh cộp cái nón xuống bàn bà vinh béo kéo cái ghế ngồi phịch xuống chà chà cơm nữa em buồn bán thịt lợn cả chục năm nay rồi ấy thế mà gần hai tháng nay cái thằng khánh chả hiểu làm sao á cứ lòng mới tiết là nó mua bằng giáo hỏi nhà ai mổ lợn mổ bò gì thì cũng nó đã đặt bố nó rồi Thế có tức em không? Thả nó mua cả quan đi. Đằng này cứ làm mỗi cái bộ lòng tiết. Nó trả giá cao. Thế là người ta để cả cho nó. Hiếm lắm mới thấy có người để lại cho em. Ông Thành nghe xong mới nói. <cười> cái đấy thì chả rõ. Nhưng hôm qua gặp chú ở ngoài đường. Ngồi nói chuyện bảo là hôm nay mổ lợn. Chú giận để lòng tiết rồi. Bảo uh, chú làm đầu mối gì cho mấy quán lòng lợn tiết canh ở trên huyện Ngày nào cũng cần gớm còn phải bảo là có khi xin chú bát Về đánh tiếp canh anh em ngồi nhậu đây này Thôi Người làng cả Ai cũng phải làm ăn mà bà Vinh Không thì Tí anh Thành về Hỏi anh Khánh xem Mai sang lại ít cho bà Vinh bà ấy bán Chứ người ta mua cả con lợn Mà không có lòng thì buồn chết Sư ngồi ấy nghe hết cuộc nói chuyện của ba người mới đầu thì cũng chỉ như cuộc hội thoại bình thường sau khi suy ngẫm sư nhìn ra điều kỳ lạ dạ chè với bánh bao chay của thầy đấy ạ người chủ quán đon đả đặt trên bàn cái đĩa đựng hai cái bánh bao còn nóng hổi đoạn rót một chén trà đẩy tới trước mặt sư mời thầy ạ sư khẽ cúi đầu cảm tạ chương bốn lão bạch ngồi một lát vừa quan sát nghe ngóng không thấy có sự gì bất thường sư đứng dậy trả tiền rồi đi ra đường trong lòng thầm nghĩ mọi thứ cũng rất bình thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net